các bạn đang nghe tại đọc truyện audio dot net đã hứa cuối tuần con sẽ quay lại thăm mẹ mẹ con bây giờ đã khỏe rồi căn nhà đó sau một năm ông bà con đã bán và mua tặng lại cho mẹ con một căn nhà khác ở quận tư còn ông bà thì chuyển về củ chi như con đã nói ở trên đến đây con xin kết thúc câu chuyện ạ khi nào con về nhà nội con con sẽ nói nội kể thêm chuyện tâm linh cho con Rồi con sẽ viết gửi cho chú. Con xin cảm ơn chú Dịch Thảo thật nhiều vì đã bỏ thời gian ra để mà đọc chuyện cho mọi người cùng nghe. Con thương chú và mong chú hạnh phúc. Love you so much. Ký tên Benny Quý vị và các bạn vừa nghe qua kho Tàng truyện Má Dân gian Việt Nam kỳ thứ 498 Với những câu chuyện tâm linh của Ngọc Nghi đã kể lại. Mà em đã nghe những người thân trong gia đình kể Cũng như do chính em đã trải nghiệm Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi Xin hãy giới thiệu cho nhiều người cùng biết đến Kênh Youtube của Việt Thảo Để mọi người có thể theo dõi Những câu chuyện tâm linh của các bạn gửi về Được kể qua kho tàng chuyện ma dân gian với Việt Thảo Xin được một lần nữa cảm ơn Và chúc quý vị luôn luôn có những giấc ngủ thật ngon Bình an trong đời sống